Các bạn thân mến, vốn là một cô gái thông minh tháo vát, Lê đã vượt qua kỳ thi tuyển, trở thành thành viên của tổ chức chữ thập đỏ. Cô gái trẻ bắt đầu một cuộc sống mới, có phần vất vả hơn nhiều. Những khó khăn về đời sống sinh hoạt khó lòng làm Lê khuất phục, nhưng những ám ảnh về tinh thần lại dễ khiến cô gái này suy sụp. Cuộc gặp gỡ vội vã với François trong lễ Giáng sinh lại càng khiến Lea cảm thấy sự khốc liệt và tàn nhẫn của cuộc chiến. Chừng nào chiến tranh còn chưa kết thúc, không một ai có thể sống bình yên, với nỗi lo âu phấp phòng rằng cuộc gặp gỡ này liệu có phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng không? Nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục hộ tống một sĩ quan Anh sang Đức. Rồi đây, những biến cố gì sẽ xảy đến với cô tiểu thư nhà Đen Mắc? mời các bạn cùng theo dõi những trang cuối tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Fortier qua giọng đọc vân anh với sự giúp đỡ thân tình của thiếu tá Klimenko, Frau Schatavetnia, say xưa theo dõi bước tiến của quân nga và Berlin, thán phục lòng dũng cảm của họ trong chiến đấu cùng với họ, anh hét lên sung sướng khi thấy lá cờ đỏ phấp phới trên tòa nhà Quốc hội Đức. Buổi tối mùng 4 tháng 5, Tavenia thơ thẫn trên các đường phố Berlin hoang tàn. Không khí mát dịu bị ô nhiễm vì mùi xác chết vùi lấp dưới gạch ngói đổ nát. Những xác nhà cháy đen vươn lên ngang ngạnh trong bầu trời trong sát. Một cô gái trẻ mang mặt đen thui bồ hóng, nhấp nháy mắt từ đống gạch vụn bước ra va vào anh. Cẩn thận cô bé, anh nói bằng tiếng Pháp. Cô gái nhìn anh ngơ ngác. Ông là người Pháp à? Phải, ông tới đây với tôi. Anh cầm tay nàng, dắt đi giữa cành đồ nát. Hai người bước qua các đống gạch vụn và lách qua một lối đi hẹp. Họ bước xuống những bậc thang đầy rác rưỡi. Nàng dắt anh qua một căn hầm có ánh sáng một cây nến. Vô số người ngồi rũ rưỡi trong đó. Một bà mẹ trẻ du đứa con đang khóc. Một người khác sửa lại cái băng xung quanh đầu một bé gái. Họ có một cử chỉ sợ hãi khi nhận ra bộ quân phục xô viết mà François mặc từ khi anh đi theo hỏng quân. Nhưng cô gái nói với họ mấy lời làm họ yên tâm. Nàng đưa anh tới một góc hầm, nơi có một người bị thương đang rên dị. France nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ một người nằm dài, đầu tựa vào một chiếc giỏ. Ta nghe bước tới bên cạnh và cúi xuống một người đàn ông sâu ria phủ kín mặt, hai mắt long lanh vì cơn sốt, ngực băng một lớp băng bẩn đẫm máu. Từ một cẳng chân bọc trong một lớp xẻ sách, xông lên một mùi hôi nồng nặng. Anh ta đang hấp hối. Phải đưa ông ta đi bệnh viện, cô gái lên tiếng. Muộn quá rồi, ông ta sắp chết. Không, ông hãy giúp anh ta. Ông bạn, ông có nghe không? Françoise hỏi bằng tiếng Pháp. Người bị thương thôi không rên lan nữa và từ từ quay đầu lại. Tôi khát nước. Françoise quay về phía cô gái. Cô lắc đầu bất lực. Chúng tôi hết nước rồi. Bố tôi đang đi lấy. Anh chàng tội nghiệp đã tới mức này thì một chút vodka chắc chẳng làm hại gì anh ta đâu. Anh nghĩ bụng trong lúc rút từ túi áo ra một cái bình bằng bạc anh được của một viên sĩ quan nga trong lúc chơi bài. Nhẹ nhàng, anh rót mấy giọt rượu lên môi người đàn ông tội nghiệp. Cảm ơn. Ông đừng đụng đậy, để tôi đi gọi cấp cứu. Chiến tranh chấm dứt rồi, không có gì phải sợ đâu. Không. Người bị thương vừa nói vừa điếu chặt lấy ống tay áo anh. Bọn Nga sẽ giết tôi. François Tavigny nhìn kỹ gã đàn ông. Đúng rồi, hắn là một trong số những tên khốn nạn đã chiến đấu trong bộ quân phục Đức lính ss hả phải charles sư đoàn charles bạn đồng ngũ của tôi chết cả rồi chết ở đây thì ngốc thật đấy cho xin nước hắn lím môi và bắt đầu ho đau đớn nhưng ngực bị vỡ tung hắn kêu la và máu từ miệng chảy ra cô gái đức lau mặt cho hắn cử chỉ hết sức dịu dàng lê A. hắn bập bẹ tôi không phải là léa tôi là erica léa xin lỗi tên anh là gì đi hỏi léa ông ta tên là marcia ông ta không nói cho tôi biết họ ạ francois lục túi áo chiếc va xôi sách anh lấy ra một cái gói bọc kỹ trong một mảnh vải nhựa và buộc dây chun Trong gói có hai sổ quân tịch, một mang tên Grame Otto. Cái tên gọi này mơ hồ nhắc lại trong anh một điều gì đó. Otto Grame. Anh nói to. Anh ta chết rồi. Tôi nhìn thấy anh ta chết. Anh ta trao cho tôi một lá thư cho Franchise. Cần trao lại cho cô ấy. Từ quấn quân tịch thứ hai rơi ra một tấm ảnh. Erika nhặt lấy cô ấy đẹp quá. Francois giật lấy ảnh. trong ảnh, Lea tươi cười, tựa đầu vào vai một chàng trai, mà thái độ và vẻ mặt nói lên rõ ràng niềm kiêu hãnh của anh ta có người đẹp nép bên mình. sau ảnh có dòng chữ của Lea, Marcia và mình ở Montiac, tháng 8 năm 1939. Tavigny chưa bao giờ biết thực sự những gì đã xảy ra giữa họ với nhau anh chỉ biết hắn là người bạn thân nhất của nàng buổi ấu thơ. Bỗng ngoài cửa hầm có tiếng người, năm sáu người lính nga bước vào. Người đàn bà đứng vụt dậy, cất tiếng kêu và ôm chặt lấy con. Một viên hạ sĩ bước tới cạnh ta nhận ra bộ quân phục nga, hắn chào anh, chào đồng chí. Hắn là ai thế? Tôi cũng không rõ, phải đưa hắn tới bệnh viện. Hắn bị thương nặng. Viên hạ sĩ cười khẩy không bỏ công đâu hắn sắp nghèo rồi những người lính nga buộc mọi người ra khỏi hầm lúc bước ra erika nhìn françois ánh mắt khẩn khoản ở lại một mình anh trầm ngâm nhìn marcia lea anh nhận thấy mình vẫn cầm tấm ảnh trên tay Anh bỏ ảnh cùng với hai quyền sổ quân tịch vào túi áo Và ngồi cạnh người hấp hối Trong một túi thuốc đặt vào giữa hai môi hắn Cảm ơn Magia thỉ thào Hai người hút, im lặng Ý nghĩ cùng hướng về một người đàn bà Thỉnh thoảng, gã đàn ông bị thương cất lên một tiếng rên rỉ Một cơn ho bắt buộc hắn nhả điếu thuốc ra cúi xuống, François lau chán cho hắn Ông sẽ viết thư cho Lê A nhé. Địa chỉ của cô ấy ghi trong quấn, quân tịch của tôi. Ông nói với nàng là tôi chết trong khi nghĩ tới nàng. Hắn nhòm dậy và với một sức mạnh kỳ lạ bứu chặt lấy Franchard. Ông bảo với nàng là tôi yêu nàng, là tôi chỉ có yêu một mình nàng thôi, Lê A, tha lỗi cho tôi. Hai bàn tay Marcia buông thõng, Hắn sẽ không bao giờ còn trông thấy những ngọn đồi rực ánh mặt trời. Dưới chân ngọn đồi, hắn đã từng chạy nhảy bên cạnh người con gái, vốn là niềm say dứt lẫn nỗi vui mừng của hắn. Trong cái chết, hắn có nét mặt của một đứa trẻ ngơ ngát. Nhẹ tre ngo ngac François Tavenia vuốt mắt cho hắn, lấy một mảnh chăn rách đáp cho hắn và ra đi. Trong đêm mùng 7 rạng sáng, sáng mùng 8 tháng 5, François nhận được điện báo tin tướng De Lat, de Tassigny, được tướng De Gon chỉ định tham gia việc ký văn kiện đầu hàng của nước Đức sẽ đến Berlin. Ông yêu cầu anh ra sân bay Tempelhof đón ông. Đến sân bay bằng xe ship lúc 10 giờ, anh chờ bên cạnh tướng Sokolovsky, phó tướng của thống chế Zhukov và chịu trách nhiệm đón tiếp các đoàn đại biểu đồng minh đến ký kết và một nhóm sĩ quan Nga súng chĩa về phía trước, tiểu đoàn danh dự diễu hành một cách tuyệt vời. đúng giữa trưa có đoàn khu trục soviet hộ tống máy bay chờ phái đoàn anh hạ cánh. đô đốc Bayrou và thống chế không quân tisher bước xuống, theo sau là ba người mặc quân phục, trong đó có một phụ nữ. tướng sokolovsky bước tới chào đón, ông lịch sự hôn tay người phụ nữ. 12 giờ 10 phút máy bay mỹ lăn bánh trên đường băng sokolovsky bước tới gặp tướng không quân spy tiểu đoàn danh dự một lần nữa bồng súng chào trong lúc phái đoàn anh đi về phía những chiếc xe sẽ chờ họ tới các shop ở ngoại ô thành berlin bất giác Francois nhìn theo bóng cô gái anh bụng nghĩ thầm hiếm có người đàn bà nào có dáng dấp thật sự đàn bà như thế mặc dù trong bộ quân phục trong dáng đi của nàng có cái gì đó như quen thuộc thiếu tá ta, taveria máy bay pháp sắp hạ cánh ông thiếu tá ông có nghe tôi nói không francois đẩy người lính xô viết và chạy sau đoàn người anh phải bước chập lại vì đám đông khi anh ta ra tới cửa sân bay thì chỉ kịp thấy đôi chân đẹp bước vào xe anh chưa kịp lại gần thì xe đã nổ máy ông thiếu tá ta. taveria đưa tay lên trời đi đâu mình cũng gặp nàng Anh nghĩ bụng, nàng đến Berlin cùng với người anh để làm gì nhỉ? Ông thiếu tá! Vâng, tôi đến ngay. vừa lúc đó, tướng Đô có đại tướng Đô và đại ủy Bông Đu Hộ tống tiến về phía tướng Vokolowski. Đoàn xe phóng hết tốc độ qua những đổ nát còn bốc khói trong thủ đô Đức Quốc xã, Ở các ngã ba ngã tư, các cô gái Nga, trong những bộ quân phục tuyệt mỹ, đầu gối trần phía trên những đôi bốt cao, điều khien giao thông bằng những lá cờ nhỏ màu đỏ và vàng. Khắp nơi những đoàn thường dân khốn khổ vẻ ngơ ngác xếp hàng dài để xin một ít nước lã ở máy hay ở vòi cứu hỏa. Phan Xoa lơ đang nghe Bông Tu nói, tới các sot đoàn Pháp được mời về một trường huấn luyện hạ sĩ quan hậu như còn nguyên vẹn, tổng hành dinh của thống chế rucot Từ đấy họ được đưa về phòng cán bộ nhà trường, phòng được trang bị đơn sơ, nhưng khăn trải trên những tấm đệm đặt ngay trên mặt đất thì trắng như tuyết. Tướng Vasiliev tới chào tướng Delat. Hai người biết nhau từ khi ở Algeria. Họ vui mừng gặp lại nhau. Tavegnie lợi dụng cơ hội chạy đi tìm phái đoàn anh. Anh tìm thấy thống chế Tischer và đô đốc Bayrou, nhưng không thấy đâu dấu vết của cô gái nhan sắc đi theo họ. Không thể đặt vấn đề hỏi các vị tướng lĩnh này về cô gái được. Thời gian còn lại trong ngày dành cho việc làm một lá cờ tam tài để có thể sánh vai với các lá cờ đồng minh trong căn phòng sẽ tổ chức lễ ký hiệp định. Đầy thiện trí, người Nga làm một lá bằng miếng vải đỏ cắt từ một căn lều trại của bọn Hitler, vải trắng và xét xanh cắt từ một bộ quần áo liền quần của thợ may. Khốn nỗi kết quả là một lá cờ hoan lan. Phải làm lại từ đầu. Cuối cùng đến 12 giờ, lá cờ Pháp vấp với giữa cờ Anh và cờ Mỹ, với trên là quốc huy Xô Viết Đúng 12 giờ đêm, thống chế Zhukov ngực đầy huân chương, khai mạc buổi lễ. Ông chào mừng các vị đại biểu đồng minh rồi ra lệnh đưa đoàn đại biểu Đức vào. Thống chế Cây Ten quân phục đại lễ bước vào sơ cao chiếc gậy thống chế chào cử tọa trong bầu không khí im phăng phắc đến lạnh giá 0 giờ 45 phút, thống chế Cây Ten rời phòng họp. Ông ta vừa kính xăm văn kiện đầu hàng không điều kiện của Đức Quốc xã. Sáu viên sĩ quan nét mặt khổ não, không giữ được nước mắt. Đêm kết thúc bằng một bữa tiệc, thống chế Zhukov tổ chức chiêu đãi các phái đoàn đồng minh. Khi chia tay đã hơn 7 giờ sáng, François vẫn chưa thấy người thiếu phụ ở Tempenhof. chin gio người Nga tiễn các vị khách ra tận sân bay phấp với những lá cờ xô viết Nghi lễ diễn ra giống như lúc đón ở sân bay. Stavagnia được biết hai phái đoàn Anh và Mỹ đã lên máy bay ngay sau khi mãn tiệc. Anh chia tay với đoàn Pháp và trở về nhiệm sở. Trở lại Berlin, anh tổ chức chôn cất Magia. Một tháng sau, anh quay về Paris. Vừa về đến nơi, anh vội chạy tới phố đại học. Không ai biết tin tức Lia cả. Lá thư cuối cùng nàng gửi từ London để ngày 30 tháng 4. Ở hội chữ thập đỏ, bà De Penin hốp bảo, nàng đang ở Liverpool trên đất Đức, và có tin nàng hứa hôn với một sĩ quan anh. Francois trao cho Francoise quấn quân tịch của Otto Kramer, tìm thấy trên người Marcia cùng với bức thư gửi cho chị. Francoise không khóc, chị cảm ơn François và đi về phòng. Léa trở về hội chữ thập đỏ Pháp sau mấy ngày ngắn ngủi ở Berlin. Cô gái mà Francois gặp ở sân bay Tempelhof chính là nàng. Nhân có một chỗ trống trong máy bay chở phái đoàn Anh, người ta cử nàng đi theo. Tưởng có thể có những sự tiếp xúc sau này ở Anh với các tổ chức chữ thập đỏ của các nước đồng minh. Nhưng công việc không thành. Được cử tới Bruxelles và sau đó tới Lindeburg, nàng gặp Janine và làm quen với Krenner Moriak và Mistundu. Họ cùng nhau hộ tống những người trước đây bị lưu đầy và với sự trẻ chung cùng nhan sắc của mình mang lại cho những người này hy vọng một cuộc sống mới. Họ phải thay mũ trào màu của những người lưu đầy bằng những chiếc mũ tròn sau khi nhận ra rằng mũ trào màu khiến người ta nhớ lại chiếc mũ của bọn đao phổ. Mặc dù hay chính vì nỗi kinh hoàng trong các trại tập trung Một không khí thật vui vẻ tràn ngập khu vực người Pháp Một buổi tối sau khi làm nhiệm vụ đặc biệt vất vả Cùng với Karrer và Đại úy Viademsky trở về Lêa và phải một sĩ quan Pháp Xin lỗi Bởi xã rời tiếng mức không buồn trả lời Nàng vẫn bước đi Lêa Nàng đứng sững như bị chôn chân giống như trong đêm Noel ngày nào. Leah, anh đứng kia trước mặt nàng, cao lớn hơn hình bóng người yêu trong ký ức nàng, nàng không còn nhớ ánh mắt anh trong sáng biết chừng nào và miệng anh. Thôi, không còn đổ nát, không còn những người đức gầy gò và khúng núm, không còn những bộ xương lang thang, những đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn máu, người chết, sự sợ hãi. Anh ở kia sống sờ sờ trong vòng tay nàng. Sao anh khóc? Khóc vào một ngày như thế này thì thật là điên khùng. Nàng có khóc không? Nàng vừa khóc vừa cười xung quanh họ. Tất cả mọi người đều làm như thế. Miss khi gặp lại họ đã hỉ mũi không cần giữ ý giữ tứ và thì thầm. Tình yêu đẹp thật đấy. Tội nghiệp ông Mark Lindtok. Ranin lên tiếng. Kreler bắt chặt tay ông đại úy Viardemsky tiền trai. Từ tháng 5, anh đi tìm em khắp nơi. François thỉ thầm trong mái tóc Lia. Em không nhận được tin tức gì của anh. Em cứ tưởng anh không còn nữa. Thế François và Lohre không nói lại với em là anh đến Paris tìm em hay sao? Không. Lia lắc đầu như muốn khóc. Mitsu đưa bùi xoa cho nàng. Tối hôm ấy, tất cả những ai thấy Lea cười và nhảy đều hiểu rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Mark Lintock nhìn nàng lòng xe lại. Thấy vậy, Mitsu bước tới cạnh ông ta. Đừng giận dỗi như thế ông đại tá, ông mời tôi nhảy thì hay hơn. Khi gặp hai người trên sàn nhảy, Lea nhìn Mitsu với một nụ cười biết ơn. Francois ôm chặt nàng tới mức khó thở. Nhưng dù đến đâu nữa, nàng cũng không muốn có một lời than vãn. Hai người nhảy im lặng. Lời nói nào có thể nói lên được nỗi lòng của họ. Họ cũng không chú ý tới cử chỉ của mình mà bước theo điệu nhạc một cách bản năng máy móc. Hai cơ thể như hòa quyện làm một. Cũng như ở Tòa Đại sứ Đức tại Paris năm xưa. Nốt nhạc cuối cùng đã chấm dứt mà họ vẫn không rời nhau. Tiếng cười và tiếng vỗ tay đưa họ về thực tại. Sau một tuần rượu, họ ra về. Buổi tối mát mẻ, hai người bước lên một chiếc xe Jeep đỗ gần cửa ra vào. Xe lăn bánh qua những xóm làng đổ nát, những vườn hoa bị tàn phá. dưới ánh trăng bàng bạc, những thân cây bị đốt cháy và vặn vẹo trông giống như một đội hình đăng hành quân. Francois dừng xe trên quảng trường Nhà cửa xung quanh tượng đài chiến thắng nham nhở riêng con đại bàng sải cánh vàng sực vẫn từng giữ nguyên vẹn châm đến rực cái thành phố đồ nát và trên đất nước bại trận này. Francois nhẹ nhàng kéo Lia lại sát mình, hai người ở trong vòng tay nhau mà không làm một cử chỉ nào. Họ nhắm mắt lại để tận hưởng niềm hạnh phúc bất ngờ, niềm vui tràn ngập trong lòng. Họ không cảm thấy muốn làm tình với nhau lúc này. Tiếng kêu của một con chim ăn đêm làm cả hai người cùng cất lên tiếng cười. Điểm lành đấy, chim đêm đã trở về, le lên tiếng. Chúng ta về thôi. Họ đi qua ngôi nhà thờ xây dựng để tưởng niệm Hoàng đế Huy Ôm. Anh đưa em về đi à? Không đâu, em yêu quý, chỉ vì em muốn thế. Lúc nãy, trong lúc chia tay em một lát, anh đã chạy đi thuê một căn buồng ở gần đây của một cụ già. Làm sao anh thuê được, giờ đây làm gì có thể thuê được đâu. Anh đã xoay sở được đấy. Xe rừng bánh trên một con đường nhỏ, những ngôi nhà thấp không bị tàn phá. Với một chiếc chìa khóa lớn, Francois mở cánh cửa có kính. Một cây đèn dầu thắp sáng ở lối xa vào, một con mèo to tướng đến cà cà vào chân họ. Mỗi người cầm lấy một cây nến trên chiếc tủ thấp và cười rũ sợi bước lên thang gác trong buồng phẳng phất mùi hoa hồng tàn úa. Dưới ánh sáng nến, Francois cởi bộ quân phục cho nàng ra thịt léa run anh bế nàng lên giường và cởi bỏ quần áo của mình mắt không rời khỏi nàng anh từ từ chiếm đoạt nàng tin cậy nàng phó thác cho người yêu anh đưa nàng về trước lúc bình minh nàng lách vào buồng ngủ trong lúc các cô bạn cùng phòng vẫn say sưa giấc nồng ngày hôm sau họ kể cho nhau nghe mọi việc từ sau buổi lễ noel ở gần amiens francois ngần ngại không muốn nói tới cái chết của marcia Bắt đầu anh báo tin cho Lea về cái chết của otto và kể lại việc anh đến thăm Franchise. Anh có mặt ở đấy lúc otto chết hả? Không. Anh tìm thấy quấn quân tịch của otto trong túi một người Pháp làm nhân viên cảnh đặc biệt của bọn Đức Quốc xã và quen biết anh ta. Lea mắt lim Người Pháp ấy ra sao rồi? Anh ta chết rồi. Một giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp. Tên anh ta là gì? François ôm nàng vào lòng và hạ thấp giọng. Anh ấy chết trong lúc gọi tên em và xin lỗi em. Em cứ khóc đi, em yêu quý, em cứ khóc đi. Lea nức nở như một cô bé gái. Rồi bỏ tuổi thơ quả là khó khăn. Tối hôm ấy, nàng đến viếng mộ Magia. Nàng đặt lên mộ mấy bông hoa nhỏ. Em có muốn đưa xác anh ấy về Pháp không? Không. Anh ấy chết ở đây. Anh ấy phải ở lại đây. Em làm gì thế? Em lượm một ít đất để trộn với đất mông Montyak. Nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc xót xa. Em làm sao vậy? Nàng chẳng làm sao hết. Chỉ có điều là đã từ rất lâu. Đây là lần đầu tiên nàng tính chuyện trở về mảnh đất yêu thương. Chính Magia gợi cho nàng ý nghĩ ấy. Một cách cuồng nhiệt, nàng lấy đất đầy mũ. Khi đứng dậy, một tia sáng mới lấp lánh trong mắt nàng. François Tavegna nhận được lệnh trở về Paris và từ Paris đi sang Mỹ. Lea tiễn anh ra tận sân bay Tan penhop sau một đêm sống bên nhau trong căn nhà của bà cụ người Đức. Khi anh bước lên chiếc Dakota, nàng run lầy bầy. Nỗi sợ hãi không bao giờ được gặp lại anh khiến nàng suýt ngã. Các cô bạn tìm mọi cách làm nàng khuây khỏa mít và claire tận tình tới mức nàng vui lên được chút ít họ đến tham quan dinh thủ tướng và bon ke của hitler đại úy viademsky cùng đi với họ họ như ngột ngạt khi ra khỏi nơi đây nơi vứt đầy những điện tín báo chí bị đốt cháy đen một nửa những chân dung hitler bị xé nát những cái thùng bị phá toang những huân chương lấp lánh trung tuần tháng 9, lea nhận được lệnh đưa một nhóm trẻ em đi paris Nàng chia tay Berlin và bạn bè vừa buồn bã vừa khoan khoái. Quá nhiều đổ nát đau thương chết chóc. Đến Paris, bà De Hope cho nàng nghỉ phép. Nàng chạy bồ về đường phố đại học. Ngôi nhà hai bà cô đắng kín mít. Bà gác cổng trao chìa khóa và bảo nàng là mọi người đi di rong vắng. Lea không hiểu gì cả. Nàng những tưởng vui mừng được sống mấy ngày ở thủ đô. Nhưng giờ đây, ngay tối nay, nàng chạy ảo ra gạo tàu hòa chật ních và thiếu tiện nghi nàng ngồi qua đêm bị chẹt giữa một quân nhân dạng gái và một bà béo tốt cao có mỗi lần thiếp đi là nàng nghe những tiếng la hét đau đớn của bà cô hay những lời rên rỉ của raoul những bóng ma này còn đeo đuổi nàng bao lâu nữa nàng sốt ruột muốn trở về tiác đến phát điên phát cuồng nàng hy vọng tìm thấy gì Sau khi đã thấy bao nhiêu đồ nát thì đưa thêm một đồ nát vào cái danh mục những nỗi đau thương mỗi năm thêm trồng chất để mà làm gì. Đi trở lại con đường đã qua để mà làm gì. Không sao có thể làm sống lại những con người đã chết cũng như ngôi nhà đã cũ kỹ. Về tới Bordeaux người rời xã nàng định đáp chuyến tàu sắp tới trở lại Paris. Trên sân ga bên cạnh con tàu cũ kỹ đi lăng gông khởi hành. Không nghĩ ngợi, nàng ùa tới. Qua cánh cửa tàu đề mở, một bàn tay chìa ra, nàng nhảy lên tàu. Nhà ga lăng gông vẫn như xưa. Tay xách vali, nàng bước về phía trung tâm thành phố. Đúng ngày phiên chợ hai người hiến binh đang trò chuyện trước khách sạn Oliver. Kìa, cô Denmark chào tiểu thư. Lea quay đầu lại. Cô không nhận ra chúng tôi hay sao? Chính chúng tôi đã đưa cô cùng với ông bác và người thiếu phụ tội nghiệp đến nhà bà Siplet đây mà. Đúng như vậy, nàng nhớ lại rồi. Thế cô lại trở về quê hương hả? À, đã xảy ra bao nhiêu là chuyện và không phải là những chuyện vui. Cô không còn chiếc xe đạp trứng xanh nữa à? Để chúng tôi đưa cô về. Chúng tôi không thể để cô trong cơn bối số như thế đâu. Đúng thế, phải không lao Phong? Phải hỏi làm gì, Ronald? Những người hiến binh Pháp đâu có thiếu lịch sự với phái đẹp. Lea không thể khước từ lời mời, nàng bước lên xe. Hai người đàn ông nói nhiều, nhưng nàng không nghe họ nói những gì. Mắt nàng đâm đâm nhìn cảnh vật xiết bao thân thương mà nàng đã tưởng không bao giờ được trông thấy nữa. Lòng nàng tràn ngập biết bao nỗi niềm xúc động. Họ không nài nỉ nàng đi thêm khi nàng xin xuống dưới chân đồi Preles, chờ cho xe chạy khuất nàng mới cất bước. Nắng chiều rất đẹp, nhuộm vàng các chùm nho và lên khắp cánh đồng một thứ ánh sáng báo hiệu mùa thu. Nàng cảm thấy ngọn đồi dốc và bước chậm lại. Mông tiác nằm phía sau các lùm cây. Tim đập rộn ràng nàng bước tới dãy hàng rào sơn trắng trong không khí thoang thoáng một thứ mùi không quen thuộc ở chốn này mùi gỗ mới nàng nghe những tiếng động thân thiết tiếng gà cục cục tiếng chó sủa tiếng bồ câu gô tiếng gựa hí phía sau trang trại phải là bộ sườn của ngôi nhà ngày trước một làn gió nhẹ làm xõa tóc nàng nàng bước tiếp mỗi bước chân là thêm một chút đau đớn tiếng cưa đứt quãng tiếng búa Giọng hát của một chàng trai Một bông hoa hé cười trên Paris xưa cũ Hoa gọi về tái ngộ những ngày tháng đẹp tươi Những người thợ đang đặt ngói lên sườn nhà mới Một mái nhà đã lợp xong Căn bếp vẫn nguyên vẹn như xưa của đề mở Trách choáng, nàng lùi vào trốn hành lang Mà ba chị em nàng trước kia vẫn gọi là đường phố tiếng kêu của trẻ em và tiếng cười từ ngoài mái hiên vọng tới Lea muốn bỏ chạy muốn thoát khỏi ảo ảnh như một bàn tay khổng lồ đẩy nàng về phía tiếng nói tiếng cười kia chiếc đu chuyển đậm giữa hai thanh gỗ sọc, xung quanh là những dãy đậu tía thời gian ngưng đọng rồi vụt lùi về quá khứ giờ đây ngồi trên đu là một cô bé tóc tai rũ rượi miệng thét lên mác cao nữa cao hơn nữa Rồi tất cả nhòa đi Và đâu lại vào đấy Những gốc chăn im lìm Những cây hồng trên đối đi Những cánh đồng nho Sữa các hàng cây bách Xa xa Một đoàn xe lửa chạy qua Một thác chuông lạnh lót Nàng nhận ra giọng nói Của François và Lohre Hình như không có gì thay đổi Lea bước tới Một người đàn ông Bê Jacques Lơ trên tay Tiến về phía nàng Dòng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn phần cuối cuốn tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine DeForge Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi